Cửa đang mở hé, Scarlett vừa thở gấp, vừa bước dội vào tiền sảnh và dừng lại dưới ánh sáng đủ màu của các lăng khối chúc đài bằng thủy tinh. Mặc dù phòng ốc sáng choan, nhưng ngôi nhà yên tĩnh một cách lạ lùng. Không phải vì mọi người đang say ngủ, mà là một thứ yên tĩnh trong lắng đợi mỏi mê. Nhìn thoáng qua, biết là Red không có mặt trong phòng khách cũng như trong phòng đọc sách, tìm Scarlett xe thắt lại. Giả dụ như Red đã xuống phố, đang có mặt ở nhà Mê Lê, hay một nơi nào đó mà y thường lui tới nhiều đêm. Nàng không muốn bận tâm nghĩ thêm về chuyện đó. Scarlett vừa toan đi tìm Red thì thấy cửa phòng ăn khép kính. Nàng cảm thấy hơi xấu hổ khi nhớ tới luôn nhiều đêm của mùa hè qua. Red đã ngồi một mình trong đó uống rượu cho đến lúc say nhờ để rồi Port phải đưa lên tận giường. Đó là lỗi do nàng gây ra. Nhưng bây giờ, nàng muốn thay đổi tất cả. Kể từ nay, mọi việc sẽ đổi khác. Nhưng lạy Chúa, xin đừng để Red say khước đêm nay. Nếu đã quá say, Red sẽ không tin những gì nàng nói, sẽ cười chế nhạo và điều đó sẽ làm nàng hết sức khổ tâm. Scarlett nhẹ đẩy cửa ngó vào. Red đang ngồi thẩn thờ ở bàn ăn với một bình rượu đầy còn đầy nắp và một cái ly sạch. May quá, Red chưa say. Nàng mở rộng cửa ra và cố giữ bình tĩnh lúc bước vào. Nhưng Red đã ngẩn mặt lên. Ánh mắt của y làm nàng dừng sửng lại. Bao nhiêu lời lẽ soạn trước đều ngừng lại trên môi. Mắt Rết lờ đờ mệt mỏi, tóc nàng buông xỏa trên vai ngực phập phồng, váy lấm tấm bùng ngang gối. Nhưng Rết không biểu lộ một chút ngạc nhiên, nghi ngờ hay nhạo bán. Hắn ngồi lọt thỏm trong ghế với bộ quần áo nhào nát. Rượu và trác tán đã lấy mất những nét cân đối của thân hình lực sĩ. Bây giờ Rết chỉ còn là một người mệt mỏi suy sụp của César trên mặt đồng tiền cũ. Red nhìn nàng một cách lặng lẽ như là thân thiện, cách nhìn làm nàng sợ hãi. Vào đi! Chị ấy chết rồi phải không? Scarlett ngần ngại bước vào và hãy còn phân dân trước giá mặt khác lạ của Red. Ý dùng chân đẩy ghế mời ngồi, Scarlett hơi tiếc là Red đã hỏi ngay tới Melanie trong khi nàng chưa thấy cần nhắc tới giữa lúc này nàng còn cả một quãng đời để nói về Melanie và ngay lúc này nàng chỉ muốn hét lên em yêu anh chỉ có nội đêm nay chỉ có giờ phút này mới đúng lúc để bộc lộ tất cả với Red nhưng nét mặt Red làm nàng nghẹn lại cảm thấy hơi xấu hổ vì muốn nói chuyện yêu đương trong khi xác Melanie chưa kịp đáp lại cầu chúc cho chị ấy tìm được nơi an nghỉ bên chúa Mellie là người hoàn toàn nhất đời. Scarlett lại động mối thương tâm. Ô, Red, sao hồi nãy không vào với em? Em sợ quá. Em, em cần có anh. Tôi không chịu được. Một người đàn bà cao quý nhất đời. Mắt Red bỗng túi sầm lại. Đó là ánh mắt mà Scarlett đã nhìn thấy trong đêm Atlanta thức thủ. Lúc Red cho biết là sẽ gia nhập đoàn quân bại trận, ánh mắt như chứa đựng sự ngạc nhiên của một người đàn ông hoàn toàn tự tin, bỗng nhiên khám phá những cảm xúc bất ngờ ở hồn mình sự đâm ra bối rối vì sự phát giác đó. Tiếng mắt Red vượt qua vai Scarlett như đang nhìn theo Melanie lặng lẽ đi ra cửa. Mặt Red không chứa đựng một nét buồn rầu đau khổ nào trong cái nhìn dĩnh biệt đó. Chỉ có một chút chua chát trong giọng nói khi nhắc lại. Đúng là một người đàn bà cao quý. Scarlett rùng mình, ngọn lửa trong tim nàng đột nhiên tắt liệm, ngọn lửa vừa mới sưởi ấm và tạo nên phấn khởi trên đường về. Nàng đoán hiểu một nửa những gì trong đầu rét, lúc y âm thầm vĩnh biệt con người mà y từng kính trọng nhất đời. Một lần nữa nàng lại thấy cô độc và bỡ ngỡ Không thể hiểu rõ hoặc phân tích được cảm xúc của Red Nhưng hình như nàng vừa nghe tiếng váy sột soạt chạm nhẹ vào nàng Như một sự dép vuốt cuối cùng Trong đáy mắt Red Nàng không thấy hình bóng nào của người đàn bà đó Mà chỉ thấy một huyền thoại Huyền thoại của những người đàn bà khả ái Khiêm nhường nhưng kiên trì Những người đàn bà đã giúp cho miền Nam đủ nghị lực để tái thiết, phục hồi. Red lại nhìn nàng, giọng bỗng đổi khác đi, lạnh lùng và khinh thị. Mẹ chết, chắc em mừng lắm ha. Kìa, sao lại nói vậy? Anh biết em thương chị ấy như thế nào mà? Không, tôi không biết. Còn ngạc nhiên nữa là khác. Dù sao cũng mừng cho em. Người từ trước tới nay vẫn dành hết thiện cảm cho bọn Hạ Lưu, rồi tới phút chót lại biết quý Melly. Anh nói cái gì kỳ vậy? Lúc nào em cũng yêu mến Melly, còn anh, anh có gì đâu? Anh biết rõ chị ấy như em, anh chẳng biết gì về Melly cả, chị ấy tốt vô cùng. Thiệt hả? Có lẽ chị ấy chỉ nghĩ tới mọi người mà quên mình. À, trong phút cuối, chị ấy còn nhắc tới anh đó. Red quay lại mắt sáng lên. Chị ấy nói gì? Ừm, uhm, chưa phải lúc. Nói ngay. Giọng Red lạnh lùng nhưng bàn tay chụp lấy của tay Scarlett làm nàng đau nhói. Scarlett không muốn nói tới chuyện Melanie ngay bây giờ. Nàng muốn thổ lộ tình yêu với Red bằng cách khác. Nhưng bàn tay Red không cho phép chần chờ. Chị ấy nói, nói, hãy ơn cần với thuyền trưởng Butler, ông ấy thương em nhiều lắm. Rét nhìn nàng chồng chọc rồi buông tay ra sụp mắt xuống và mặt lại tối sầm. Thình lình, Rét đứng lên và bước lại cửa sổ, dán màn nhìn ra ngoài chăm chú như có một cái gì đó đang lãng giãn trong sương. Rét hỏi, nhưng không buồn quay đầu lại. Còn nói gì nữa không? Chị ấy nhờ em săn sóc cho thằng Bâu, em đã nhận lời và hứa sẽ coi nó như con ruột. Còn gì nữa? Chị ấy nói, Ashley, chị ấy cũng nhờ em săn sóc. Red im lặng một lúc rồi cười khe khẻ. Được người vợ trước cho phép thì thuận tiện lắm rồi phải không? Anh muốn nói cái gì vậy? Red Quay lại, dù đang bối rối, Scarlett cũng rất ngạc nhiên khi nhận thấy mặt Red chẳng chứa đựng một chút đào lộng nào cả mà chỉ có dáng nét thản nhiên của một người đang xem màn kết của một vở hài kịch rẻ tiền. Tôi tưởng như vậy là quá rõ ràng rồi. Mẹ chết, em có thể ly dị. Giả lại, em cũng chẳng còn bao nhiêu danh giá để phải lo lắng tới chuyện tài tiến. Hơn nữa, giáo hội cũng chẳng ảnh hưởng gì tới em. Vậy là Ashley và giấc mơ của em đã được Mellie biến thành sự thật. Hả? Anh nói cái gì? Ly dị hả? Không, không. Anh nhầm rồi, nhầm kinh khủng. Em không muốn ly dị, em. Scarlett ngừng lại, nàng không biết nói gì thêm nữa. Red nâng cầm nàng lên, chăm chú nhìn sâu vào mắt nàng một lúc lâu. Scarlet nhìn lại hắn, cả hồn nàng phơi trọn trong ánh mắt, môi run rung. Nhưng nàng vẫn không nói được lời nào. Nàng cố tìm kiếm trên mặt hắn một cảm xúc hồi đáp, một tia hy vọng, một ánh sáng vui mừng. Chắc chắn Red phải biết. Nhưng dưới đôi mắt lục lạo cuốn quýt của nàng, mặt Red vẫn âm u bí hiểm. Red buông cầm nàng ra trở lại ghế, uể oải ngồi xuống và nhướng mắt nhìn nàng như nhìn một người xa lạ. Scarlet bước theo đứng trước mặt hắn, dặn dẹo hai tay. Nàng nhắc lại. Anh, anh nhầm rồi, Red. Tối nay, Tiếp vừa hiểu ra, em chạy bay về nói cho anh biết. Red ơi, em... Em mệt rồi đó, thôi đi ngủ đi. Em phải nói cho anh nghe ngay bây giờ mới được. Scarlett, tôi không muốn nghe, không muốn nghe gì hết. Nhưng anh đâu biết là em sẽ nói gì. Em cưng, nét mặt em đã nói ra hết rồi. Có một cái gì đã làm cho em khám phá được rằng ông White bất hạnh đó là một thứ trái cây khó nuốt Và cùng một lúc con người của tôi được đánh bóng lên Và trình bày trước mặt em với một ít quyến rũ mới mẻ Thôi, em không cần phải nói Scarlett thở hắt ra Red cứ luôn luôn thấu suốt những ý nghĩ của nàng Trước đây, nàng rất căm hận về điều đó Nhưng bây giờ, nàng lại thấy mừng rỡ và nhẹ nhõm. Rét đã biết, đã hiểu. Như vậy, mọi việc sẽ giản dị hơn một cách thần diệu. Khỏi cần phải nói. Thế nào Rét chẳng thấy chua xót vì thái độ hờ hững của nàng từ trước tới nay? Thế nào Rét lại chẳng nghi ngờ sự thay đổi quá đột ngột của nàng? Bây giờ nàng cần phải niềm nở, phải dùng ái tình để chinh phục. Ôi, thú vị làm sao? Anh, em sẽ nói cho anh nghe tất cả. Em đã lầm lạc, đã quá ngu ngốc. Scarlett, đừng làm vậy. Đừng tự hạ mình trước mặt tôi. Tôi không chịu được đâu. Nên dành lại đôi chút nhân phẩm cho chúng ta. Dành lại một chút gì của những năm chung sống. Nên tránh cái hồi kết cuộc bằng cách đó. Scarlett đứng phát dậy. Hồi kết cuộc. Rết muốn nói gì khi dùng chữ kết cuộc? Kết cuộc gì? Đây chỉ là lúc mới bắt đầu mà. Nàng hấp tấp nói như sợ Rết bịt miệng mình. Nhưng em phải nói, Rết, em yêu anh nhiều lắm. Đáng lẽ em phải yêu anh từ nhiều năm trước, nhưng em quá ngu, em chẳng biết gì cả. Rết, anh phải tin em. Rết quan sát nàng một lúc lâu. Nàng đã đọc được sự tin tưởng trong đôi mắt Rết. Nhưng hình như Red không cần tới những gì nàng vừa nói. Ồ, Red lại bắt đầu quái ác đây. Nhưng tại sao lại lựa lúc này, hành hạ nàng, bắt nàng phải trả những món nợ cũ ư? Ồ, tôi tin lắm. Nhưng còn Ashley White thì sao? Ashley hả? Em tin rằng từ nhiều năm nay em chẳng có một chút tình cảm nào với ảnh. Chỉ gì phải... Đó chỉ là một tập quán đã thâm nhập từ lúc nhỏ. Red, nếu em biết được ảnh là người như thế nào thì không bao giờ em có cảm tình với ảnh cả. Ashley chỉ là một kẻ yếu đuối, thiếu cương quyết, lúc nào cũng lãm nhảm tới mấy chuyện như sự thật, danh dự và... Yeah. Đừng! Muốn phê bình về con người thật của anh ta thì nên nhìn cho đúng. Ashley chỉ là một anh chàng cao thượng, bị lôi cuốn vào một thế giới không thích hợp với mình. Anh ta cố dùng dãy bằng cách áp dụng những quy luật của một thế giới đã bị tiêu diệt, nên càng bị xa lầy hơn. Ô Rép, bỏ qua chuyện Ashley đi. Bây giờ, ảnh có nghĩa lý gì chứ? Anh có sung sướng khi biết. Em, em muốn nói là, bây giờ, em đã... Chạm phải ánh mắt hững hờ của Red, Scarlett bỗng rụt rè bối rối như một cô gái đang đối diện với người tình đầu tiên. Phải chi Red chịu khuyến khích nàng đôi chút? Phải chi Red chịu mở vòng tay để nàng có thể gục đầu lên ngực hắn? Môi nàng sẽ làm cho hắn hiểu nhiều hơn những lời lẽ ấp uống -um này. Nhưng nhìn kỹ nàng thấy Red không chờ đón nàng với ác ý nào mà chỉ có vẻ như khô cằn kiệt quệ. Hình như những lời nói của nàng chẳng gây được một xúc cảm nào nơi rét. Sung sướng hả? Hừ, trước đây, có lẽ tôi đã quỳ xuống cảm tạ chúa nếu được nghe em nói vậy. Nhưng bây giờ tôi chẳng thấy một xúc động nào cả. Không một xúc động nào ư? Anh nói gì vậy, rét? Anh yêu em lắm, phải không? Chắc chắn là anh đã yêu em mà. Melly nói vậy mà. Phải, Mê Ly nói đúng. Theo chị ấy hiểu. Scarlett, em có bao giờ hiểu rằng ngay cả tình yêu bất diệt nhất cũng có ngày phải tàn? Scarlett há hốc miệng. Tình yêu của tôi đã tàn rồi. nó dốc phải Ashley White và bản tính thật bướng bỉnh ngoan cố của em. Mối tình của tôi đã tàn lụi rồi. Không, tình yêu không thể tàn lụi được. Đó là thứ tình yêu của em đối với Ashley đó. Nhưng không bao giờ em thật sự yêu Ashley mà. Vậy mà bao lâu nay em vẫn coi đó như một mối tình thật sự. Scarlett, tôi không trách em hay kết tội em. Thời kỳ đó đã qua rồi. Đừng bắt tôi nghe những lời biện giải. Nếu em chịu khó, im lặng nghe tôi trong vài phút thì em sẽ hiểu. Dù rằng chính tôi thấy không cần thiết phải giải thích gì cả. Sự thật quá rõ ràng Scarlett ngồi xuống Ánh đèn rọi thẳng vào khuôn mặt ngơ ngát Tái mét của nàng Nàng nhìn đâm đâm vào Red Và lắng nghe giọng nói trầm trầm Lần đầu tiên Red nói chuyện với nàng Bằng một giọng như thế Bình thường như đối với mọi người Không một chút suồng xã Hài hước hay bí ẩn Em có bao giờ tin rằng tôi đã yêu em bằng thứ tình mà không người đàn ông nào trên đời này có thể có được? Em có nghĩ rằng tôi đã yêu nhiều năm trước khi cưới được em? Lúc chiến tranh, tôi đi xa để cố quên em nhưng vô hiệu. Vì thế tôi vẫn phải trở về luôn. Sau chiến tranh, chỉ muốn trở về tìm em mà tôi đã liều đến không sợ bị dân kỳ bắt giữ. Tôi yêu em đến nỗi tưởng rằng nếu Frank không tử nạn thì có lẽ tôi cũng đã giết anh ta. Tôi yêu em nhưng tôi không muốn cho em biết em thích tàn nhẫn với những người yêu em Scarlett. Em sử dụng tình yêu như một ngọn roi dán xuống đầu họ. Trong tất cả những gì Red vừa nói Scarlett chỉ hiểu được một điều đó là Red đã yêu nàng. Giọng nói thoang thoảng ngậm ngùi của Red làm nàng hài lòng sung sướng. Nàng ngồi yên nín thở lắng nghe và chờ đợi. "Lúc cưới em, tôi biết là em không yêu tôi. Tôi thừa biết chuyện giữa em và Ashley, nhưng tôi ngốc quá, tôi nghĩ là tôi có thể biến cãi được em. Em cứ cười đi, nếu thích" Nhưng quả thật là tôi yêu em. Tôi muốn dâng hiến cho em tất cả những gì em muốn. Tôi muốn cưới em, che chở em và để em tự do hành động theo ý muốn đúng như cách thức tôi đối xử với Bonnie. Em đã giấc giả nhiều rồi Scarlett. Không ai biết rõ hoàn cảnh em bằng tôi. Vì thế tôi muốn em vui chơi như một đứa bé. Vì em chỉ là một đứa bé có lúc can đảm, có lúc nhốt nhát và ương ngạnh. Lúc nào tôi cũng coi em như đứa bé, chỉ có đứa bé mới cứng đầu dẹp vô tình giống em thôi. Giọng nói trầm trầm và uể oải của Red khơi dậy bóng ma kỷ niệm. Trước đây, nàng đã có lần nghe một giọng nói tương tự trong một thời kỳ khủng hoảng nào đó. Ở đâu, giọng của một người đàn ông đang đối diện với lương năng, giọng nói vô cảm và tuyệt vọng. Đúng rồi. Chính là giọng nói của Ashley trong một ngày gió lớn tại vườn cây Tara. Ngày đó, Ashley nói tới cuộc đời và những chiếc bóng với một âm điệu mệt mỏi trầm buồn. Ngày đó, giọng nói để làm nàng rùng mình lo sợ. Bây giờ, giọng nói của Red làm cho tim nàng đau nhói. Âm điệu và thái độ của Red Khiến nàng còn lo lắng hơn những ý nghĩ chứa đựng trong đó nữa. Nó bắt buộc nàng phải nhận thức là niềm hân hoan cách đây vài phút chỉ là một sự sung sướng hảo huyền không đúng lúc. Có một cái gì bất ổn, hoàn toàn bất ổn. Nàng không biết rõ, nàng đang nghe ngóng, đang quan sát. Nàng hy vọng những lời sắp tới sẽ xua tan cơn sợ của nàng. Rõ ràng một điều là chúng ta sinh ra để kết hợp với nhau. Rõ ràng đến nỗi tôi là người đàn ông duy nhất có thể yêu em sau khi biết rõ con người thật của em. Cứng rắn, tham lam và thô bỉ như tôi. Tôi yêu em và liều lĩnh. Tôi tưởng có ngày em sẽ quên được. Ashley nhưng... <cười> tôi đã cố gắng hết sức nhưng vô hiệu. Tôi yêu em thật nhiều. Phải chi em để tôi tự do. Tôi sẽ yêu em một cách dịu dàng và thấm thiết như những người đàn ông khác. Nhưng tôi không muốn cho em biết. Tôi sợ em nghĩ tôi là kẻ yếu đuối và em sẽ dùng tình yêu của tôi để chi phối lại tôi. Và rồi lúc nào, lúc nào cũng có Ashley. Nghĩ tới Ashley là tôi điên lên. Mỗi khi ngồi cùng bàn với em là tôi lại thấy khổ sở với cái ý nghĩ là em đang ao ước Ashley ngồi vào thế chỗ tôi. Mỗi khi ôm em vào lòng là tôi lại không chịu nổi với... Mà thôi, bây giờ chuyện đó không còn quan trọng nữa. Bây giờ tôi chỉ ngạc nhiên là tại sao chính tôi lại làm tôi khổ sở chứ. Và chính vì thế mà tôi tìm tới Bê Lê. Kể ra cũng an ủi phần nào khi có một người đàn bà biết yêu thương và kính trọng mình, dù người đó chỉ là một con điếm vô học. Điều đó xoa dịu lòng tự ái của tôi, trong khi em chẳng bao giờ biết vuốt ve lòng tự ái của chồng. Ô, Red! Scarlett khổ sở kêu lên khi nghe nhắc tới Bella, nhưng Red lại xua tay và tiếp tục. Và cái đêm tôi bồng em lên lầu, tôi nghĩ, tôi hy vọng Tôi hy vọng nhiều đến nỗi hôm sau Tôi không dám nhìn lại em Tôi sợ mình lầm Tôi sợ em chẳng yêu tôi Tôi sợ em cười nên tôi bỏ đi uống rượu tới say nhừ mới dám về Lúc về tôi lại rung lập cập Nếu lúc đó em chịu khó bước tới bước nữa Nếu em dồn giả với tôi Chắc tôi đã quỳ xuống hôn chân em rồi Nhưng em vẫn trơ trơ Ô Red, lúc đó em cũng đang chờ anh Nhưng anh lại dễ ghét quá. Em đang chờ anh. Anh thấy... Phải, đó là lần đầu tiên em thấy yêu anh. Ashley, sau đó em muốn quên Ashley. Nhưng anh lại quá kỳ lạ và... Phải, hình như lúc đó cả hai chúng ta đều lầm lẫn. Nhưng bây giờ thì chuyện đó không còn quan trọng. Tôi kể lễ với em như vậy để giải tỏa tất cả mọi thắc mắc của em. Lúc em đau do lỗi của tôi, Tôi chực chờ ngoài cửa đợi em gọi, nhưng không. Ngày lúc đó tôi biết tôi quá ngu, và thế là hết. Red ngừng lại, đôi mắt bỗng trở nên xa vắng như mắt Ashley. Đôi mắt đang nhìn một cái gì đó mà nàng không thấy được. Nàng chỉ biết nghẹn ngào nhìn nét mặt đâm chiêu của Red. Nhưng lúc đó tôi hãy còn Bonnie. Nhờ nó tôi thấy là tình thế cũng chưa tới nỗi nào. Tôi coi Bonnie cũng như em, khi còn bé lúc chưa có chiến tranh và cảnh bần hàng chưa thay đổi con người em. Nó rất giống em, cũng ương ngạnh, cũng can đảm, cũng vui vẻ và thông minh như em. Tôi yêu thương và chiều chuộng nó, cũng như tôi vẫn mong ước và chiều chuộng em. Nhưng nó không như em, nó thương tôi. May mà tôi còn có nó, để dồn hết tình thương mà tôi đã dành cho em và... Nó chết, mang theo tất cả. Bỗng nhiên Scarlett thấy thương hại Red, thương hại một cách chân thành. Trong phút chốt nàng quên hẳn nỗi lo sợ và phiền muộn của chính mình. Lần đầu tiên trong đời nàng mới thấy thương hại một kẻ khác, mà không cùng một lúc cảm thấy khinh bỉ người đó, vì đây là lần thứ nhất nàng cảm thông được một người. Nàng đã có thể hiểu được sự bướng bỉnh của Red, vì nó rất giống sự bướng bỉnh của nàng. Đã hiểu Red không dám phơi bày tình yêu, chỉ vì e ngại bị từ chối. Anh, xin anh tha thứ cho em. Em hứa sẽ đền bù cho anh tất cả. Chúng ta sẽ có hạnh phúc. Bây giờ chúng ta đã hiểu rõ nhau và... Red, nhìn em đi, Red. Rồi, rồi chúng ta sẽ có thêm nhiều con nữa. Không được như Bonnie, nhưng... Không, cảm ơn em. Red thẳng nhiên như đang từ chối một miếng bánh mì và nói tiếp. Tôi không muốn liều lĩnh lần thứ ba. Red, đừng nói vậy. Làm sao em có thể làm cho anh hiểu được bây giờ? Em đã nói là em rất hối hận gì. Em cưng. Em trẻ con lắm. Em tưởng chỉ cần nói tôi hối hận là đủ xóa nhòa tất cả những lỗi lầm và đau khổ trong suốt nhiều năm sau. Cầm lấy khăn của tôi đi Scarlett. Không bao giờ tôi thấy em mang theo khăn tay ngay cả trong những lúc nghiêm trọng nhất cũng vậy. Scarlett cầm khăn hỉ mũi rồi ngồi xuống. Rõ ràng là Red không có ý định ôm nàng. Bây giờ nàng bắt đầu hiểu là Những chuyện yêu đương Red vừa kể lễ không có ý nghĩa gì trong giờ phút này. Đó chỉ là một chuyện cổ tích và Red đã kể lại một cách thản nhiên như là chuyện không hề xảy ra với chính mình. Chính điều đó đã làm nàng sợ hãi. Red nhìn nàng đâm chiêu. Em bao nhiêu tuổi hả? Chưa bao giờ em chịu cho tôi biết cả. <cười> 28 Còn trẻ lắm Đó là cái tuổi đi chinh phục thế giới Và đánh mất linh hồn có đúng không Đừng làm bộ sợ hãi Tôi không muốn ám chỉ những hình phạt Đang dành cho em dưới địa ngục Vì tội lăng nhăn với Ashley Tôi chỉ muốn dùng lối tỷ dụ mà thôi Từ ngày gặp em tôi biết ngay Em chỉ mong mỏi hai điều Ashley và sự giàu sang <cười> Ngày nay em đã đủ giàu để có thể bất cần mọi người và đã có sẵn Arsley rồi đó. Nhưng bây giờ, hình như bao nhiêu đó vẫn chưa đủ với em. Scarlett lo sợ, nhưng không phải sợ những hình phạt nơi địa ngục. Nàng nghĩ thầm. Nhưng Red là linh hồn của mình và mình sắp để mất đi. Và đã mất Red thì đời sống chẳng còn ý nghĩa gì. Bạn bè, tiền bạc. Tất cả đều chẳng có nghĩa gì. Được sống với Rết thì dù có nghèo cũng được, có đói lạnh cũng không sao. Nhưng Rết lại không muốn thế. Ồ, oh, không thể được. Nàng lau mắt và tỏ ra tuyệt vọng. Rết, nếu ngày trước anh yêu em như vậy, bây giờ phải còn sót lại chút gì cho em chứ? Chỉ còn có hai điều. Và đó là những gì em thù ghét nhất. Thương hại và khoan dung. Thương hại, khoan dung. Scarlet chán nản kêu thầm. "Chúa ơi, cái gì cũng được trừ thương hại và khoan dung." Mỗi lần thương hại ai là nàng không khỏi thấy khinh bỉ người đó. Red có khinh bỉ nàng không? Nàng không thể nào chịu được sự khinh bỉ của Red. Điều gì khác Cũng được, từ thái độ lạnh lùng thô lỗ của Red trong thời chiến, cơn say điên cuồng đêm bồng nàng lên lầu, đến những lời buông thỏng chua chát mà mãi tới ngày nay nàng mới khám phá được mối ẩn tình bên trong. Cái gì nàng cũng chấp nhận được cả chỉ trừ vẻ thương hại lạnh lùng đang hiện rõ trên khuôn mặt Red. Anh, anh muốn nói là em đã phá hủy hết cả không còn thương em nữa phải không đúng nhưng em yêu anh đó là điều bất hạnh cho em Scarlett ngẩn mặt lên tìm xem đó có phải là một lời đùa cợt hay không nhưng Red không đùa Red đang trình bày một sự thật đó là một sự thật nàng không muốn chấp nhận không thể nào chấp nhận Tuyệt vọng càng làm cho Scarlet bướng bỉnh hơn, mắt nàng lé sáng, quay hàm bạnh ra như quay hàm của ông Gerard. Đừng ngu dại như vậy, Red, em có thể làm cho anh. Red giả bờ sợ hãi, khoác tay một cách trào lộng mày nhướng lên một cách mỉa mai. Scarlet, đừng làm ra điều cương quyết, em làm tôi sợ đó. Thấy em bỏ Ashley và quay sang quyến rủ tôi. Tôi lại lo ngại cho sự tự do và yên tĩnh của tâm trí mình. Đừng Scarlett, tôi không muốn bị săn đuổi như anh chàng bất hạnh kia. Hơn nữa, tôi sắp đi xa. Scarlett dội vàng nghiến răng lại để khỏi rung cầm. Đi xa? Không thể được, làm sao sống được nếu không có rết? Tất cả những người nàng cần đều đã bỏ đi, trừ rét. Không thể để rét ra đi được, nhưng làm sao ngăn cản bây giờ. Nàng hoàn toàn bất lực trước thái độ lạnh lùng hờ hững đó. Tôi sắp đi xa. Tôi định sẽ cho em biết lúc em từ Marietta trở về. Anh bỏ mặt em sao? Đừng có đóng vai người vợ bị ruồng ráy nữa Scarlett. Dài đó không thích hợp với em. Bây giờ, em không muốn ly dị và cũng không muốn ly thân, phải không? Được, tôi sẽ cố gắng về nhà thường xuyên, để mọi người không dị nghị. Họ nói gì mặc kệ họ, em chỉ cần có anh, cho em đi với. Không. Giọng rét thật dứt khoát. Trong một lúc Scarlett tưởng mình sẽ khóc rống lên như một đứa bé nàng tưởng mình sẽ lăn đùng ra giữa nhà gào thét chửi rủa giảy dụa. Nhưng một chút kiêu hãnh và lương tri còn sót đã ngăn cản lại. Làm vậy là Red sẽ cười chế nhạo hoặc chỉ ngồi yên dương mắt ngó. Mình không thể tru đéo, không thể gian nài, cũng không thể để bị khinh khi, phải để cho Red kính trọng, kính trọng dù chẳng còn yêu mình nữa. Scarlett ngẩn mặt lên và cố giữ giọng thật bình tĩnh. Anh đi đâu? Một thoáng cảm phục ánh lên trong mắt rét. Có thể là Anh Quốc hay Paris, có thể là Charleston. Tôi có ý định cầu hòa với gia đình. Nhưng anh đâu có ưa gì họ. Anh vẫn thường chế nhạo họ. Tôi vẫn còn chế nhạo, nhưng thời rong chơi leo lỏng của tôi đã hết rồi. Scarlett, tới tuổi 45, là người đàn ông bắt đầu nhận thức được giá trị một vài thứ mà hắn từng đã khinh thị chối bỏ trong thời thanh niên. Có thể đó là sự đoàn kết trong gia tộc, danh dự trầm tư và nguồn cội. Không, tôi không phủ nhận, tôi không hối tiếc những hành vi đã qua của tôi. Tôi còn thấy thích thú nữa là khác, nhưng bây giờ sự thích thú đó đã bắt đầu mờ nhạt. Tôi muốn thay đổi. Không, tôi chỉ muốn thay đổi bề ngoài thôi, như một con bèo muốn xóa những đốm đen trên da nó. Tôi muốn tìm lại bộ mặt quen thuộc của sự vật. Tôi muốn có cái cảm giác khó chịu của sự cao quý, sự cao quý của người khác chứ không phải của riêng tôi. Tôi muốn trở lại nếp sống êm đềm trịnh trọng của hàng ngũ quý tộc, muốn tìm lại hương vị thâm trầm của những ngày qua. Trước đây, tôi không nhận thức được sự tốt đẹp của chúng. Scarlett lại thấy mình đang đứng trong giường cây của Tara. Đôi mắt red cũng xa vắng như mắt Ashley hôm đó. Lời lẽ của Ashley như vừa được lặp lại qua miệng red. Nàng thu thập lại được một vài đoạn rời rạc rời độc lên như con vẹt. Một đường nét quyến rũ, hoàng bị một sự cân xứng của nghệ thuật Hy Lạp. Red sững giọng. Tại sao em nói vậy? Đó chính là những điều tôi muốn nói. Ừm, uhm, đó là những lời mà Ashley đã nói với em cách đây khá lâu khi nhắc về thời xa xưa. Red rùng vai mắt tối sầm lại. Lại cũng Ashley. Scarlett tới tuổi 45 Có lẽ em sẽ hiểu được tâm trạng của tôi lúc này. Có lẽ em cũng sẽ chán ngán những thái độ giả trá cầu kỳ và những cảm xúc rẻ tiền. Nhưng tôi vẫn nghi ngờ, tôi sợ em sẽ mãi mãi theo đuổi cái bề ngoài sáng chói mà quên hẳn giá trị thật sự của sự vật. Dù sao tôi cũng không thể chờ đợi được lâu như vậy, giả lại tôi cũng không thích đợi, không còn quan hệ với tôi nữa. Tôi sẽ tới các thành phố, các xứ sở kỳ cựu, Để tìm lại chút hương vị của ngày xưa, tôi đã cảm lắm. Atlanta không hợp với tôi. Nó quá mới mẻ, sống sượng với tôi. Im đi! Scarlet đột ngột hét lớn. Nàng chỉ nghe được một phần nhỏ những gì Red nói. Nàng không hiểu Red muốn nói gì, nhưng chắc chắn là nàng không thể tiếp tục chịu đựng giọng nói trơ trơ đó nữa. Red ngạc nhiên nhìn nàng, vừa hỏi vừa đứng lên. À... Vậy là em đã hiểu, phải không? Scarlett đưa tay ra, cử chỉ cổ điển để biểu lộ lời cầu khẩn. Một lần nữa nàng đem tất cả chân tình phơi bày trên nét mặt. Không, em chỉ biết có một điều là anh không yêu em và anh sắp ra đi. Anh ơi, nếu anh đi, em sẽ ra sao đây? Red do dự một lúc như đang cân nhắc giữa một lời nói dối để an ủi và một lời nói thật. Và rồi, Red rùng dai. Scarlet, tôi không có cái kiên nhẫn của những kẻ gom góp các mảnh dụng, hàng gắn lại và tự nhủ rằng món đồ giá díu của mình cũng có giá trị như lúc trước. Cái gì tan dở là tan dở, thà luyến tiếc nó còn hơn phải nhìn hình ảnh chấp giá của nó suốt đời. Nếu còn trẻ, có lẽ... có lẽ tôi... Nhưng tôi đã đứng tuổi rồi Không còn thấy được rằng tình cảm có thể bôi xóa Và có thể hiện lại từ đầu Một cách dễ dàng như những chữ viết trên bảng đen Tôi không còn chịu đựng nổi những giả dối Thường đeo đuổi những kẻ chỉ sống bằng tư tưởng Tôi không thể tiếp tục sống chung với em Bằng cách lừa dối em và lừa dối chính mình Ngay bây giờ cũng vậy Tôi rất muốn để tâm tới hành động và ý kiến của em nhưng không được. Red thở mạnh ra và tiếp tục bằng một giọng hờ hững nhưng dịu dàng. Em à, tôi không cần em nữa. Nhìn Red ổ oải bước lên lầu Scarlett tưởng chừng như cổ họng đang bị ai siết nghẹn cùng với tiếng chân tắt nghẹn ở tầng trên. Vấn đề tối quan trọng của đời nàng cũng tắt niệm theo bây giờ nàng nhận thấy chẳng còn một lời kêu gọi nào về tình cảm hay lý trí có thể xoay chuyển được trí ốc lạnh lùng đó đi ngược lại bản án vừa tuyên xử bây giờ nàng cũng biết là ré luôn luôn tôn trọng từng lời đã nói ra dù là chỉ nói với giọng điệu hững hờ. Ở con người đó có một cái gì vững mạnh, bất khuất và trơ trơ như sắt đá, và đó cũng chính là những đức tính mà nàng đã cố tìm ở Ashley nhưng vô hiệu. Thế là nàng đã không hiểu nổi bất cứ người nào nàng đã yêu và rồi đành để mất cả hai. Một ý nghĩ dụng về chợt thoáng qua, Nếu hiểu rõ được Ashley, nàng chẳng bao giờ yêu con người đó. Và nếu hiểu rõ được Red, nàng sẽ không bao giờ để mất hắn đi. Trong cô đơn, nàng tự hỏi chẳng biết mình đã thực sự hiểu nổi một ai trên thế giới này chưa. Một trạng thái trì độn làm tê liệt cả bộ ốc nàng, cái trạng thái gần như mê muội mà nàng đã từng được sống qua và biết rõ là sắp sửa trở thành một nỗi đau như xé cũng tương tự như các tế bào dưới con dao giải phẫu. Ngay lúc đầu chẳng cảm giác được gì, nhưng sau đó là nhức nhối tận tim gan. Chẳng biết làm gì hơn, nàng lại bối rối vào lá bùa mê cũ kỹ. Mình sẽ phát điên lên nếu cứ nghĩ sẽ mất credit đi. Không, đợi tới mai rồi sẽ tính. Nhưng một giọng nói rờn rợn từ ý thức gian ra, đánh bạc đạo bùa mê đó. Không, mình không thể để rét đi, phải tìm cho kỳ được một cách nào hữu hiệu. Không, chưa thể nghĩ tới bây giờ. Xung lực cuối cùng bắt nàng nói to lên để đẩy lùi thống khổ, để cố dựng một bờ đê ngăn chặn làn sóng đau thương. Mình sẽ... Phải rồi. Mình sẽ trở về Tara vào sáng mai. Tara! Vừa nghĩ tới Tara, Scarlett bỗng thấy phấn khởi. lần nàng trở lại Tara mang theo lo sợ và thất bại để rồi từ đó lại xuất phát với những vũ khí sẵn sàng cho chiến thắng. Đã thành công một lần rồi thì lạy chúa nàng nhất định sẽ thành công lần nữa. Nhưng phải làm gì? Nàng chưa biết rõ, bây giờ chưa phải lúc cần nghĩ tới cái những gì đang cần tới là trở về sống giữa một không khí dễ thở hơn để băng bó lại những vết thương và từ nơi trú ẩn an toàn đó, nàng sẽ phát họa một kế hoạch chiến đấu nắm chắc phần thắng lợi. Chỉ nghĩ tới Tara là hồn nàng bỗng trở nên tươi mát. Nàng đã có thể nhìn thấy được ngôi nhà trắng thân yêu đang rực rỡ đón chào mình giữa cảnh lá vàng mùa thu. Nàng đã bắt được cái cảm giác tịch liêu của hoàng hôn xuống, êm như một lời kinh nguyện, thấy rõ những giọt sương đang rơi xuống các cánh đồng xanh ngát. Lớm đớm những chùm bông trắng xóa Rồi tới màu đất đỏ thiên nhiên Và dáng sắc xanh thẳm Rầu rầu Của những rặng thông Trên các ngọn đồi nối tiếp nhau Cuồn cuộn như sóng biển Nàng cảm thấy nhẹ nhàng và khoan khoái hơn trước hình ảnh thơ mộng của Tara. Bao nhiêu xót xa hờn tuổi bị đẩy lùi vào tiềm thức. Nàng đứng ngây người hồi tưởng tới những con đường trồng bách hương đưa tới Tara. Những luống hoa lại lá sáng xanh nổi bật trên tường dôi trắng. Những cánh màng phớt phơ như cánh bướm. Và mami hiện đang ở đó. Bỗng nhiên, Nàng cảm thấy hết sức cần tới mami như thỏa bé, được ngã đầu vào bộ ngực to lớn của bà, được bàn tay thô nhám vuốt tóc cho. Mami, người cuối cùng nói liền nàng với những ngày xưa cũ. Với tinh thần của những người trong một gia tộc chưa biết thất bại là gì, ngay cả khi bị đe dọa trước mắt, nàng ngước mặt lên, nàng sẽ chiếm lại rét, nàng tựa. Tự biết đủ sức làm Chưa hề có một người đàn ông nào cưỡng lại nổi Một khi nàng đã quyết định giành lấy cho mình Ngày mai, mình sẽ nghĩ tới chuyện này Khi đã về tới ta ra Mình có thể chịu đựng nổi Ngày mai, mình sẽ nghĩ tới cách giành lại rét Dù sao Ngày mai cũng sẽ khác hơn